Rồi ta đem lòng thương hại kẻ có trái tim vẩn đục những ý tưởng ghét đời, ghen đời, mặt sát đời. Vì ta cảm thấy sự sống trong trèo, rực rỡ, yêu đương theo ánh sáng, theo khí trời mà chảy ùa vào tâm hồn ta mà chiếu sỏi vào trí thức ta. Cứ suy cái cảm tưởng của ta gặp mùa xuân tới, ta cũng có thể đoán được cảm giác của Minh nồng nàn đến đâu khi Minh lại trông thấy ánh sáng vào buổi đầu xuân. Lúc mới bỏ bông, vải buộc mắt ra, mình ngơ ngát nhìn quanh mình, lấy làm lạ. Chàng còn đương bỡ ngỡ, thì Liên lo sợ, cất tiếng run run hỏi. Em đây, mình có trông thấy em không? Có, mình ạ. Ô, sướng nhỉ Liên mừng ríu lưỡi, ứa nước mắt không nói nên lời, bước đến giường nắm chặt lấy tay chồng. Anh Văn đâu? Liên đáp. Anh Văn sắp đến Mình trong mắt anh có khác trước không? Không khác mấy, chỉ trong hơn một tí Bỗng Liên thấy Minh đăm đâm nhìn mình không chớp mắt Nghe chàng buông một tiếng thở dài Liên hỏi Mình sao vậy? Không Thực ra Minh lấy làm buồn giàu khi chàng nhận ra rằng Vẻ xinh đẹp của Liên kém xưa nhiều lắm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 Vừa mỉm cười Bảo Liên Sướng nhỉ Em cũng sung sướng quá Thế mà anh cứ tưởng anh mù Thì anh Văn đã bảo mình rằng thế nào mình cũng khỏi mà mình không tin Bây giờ anh tin lắm Chuyện Này Mình lại thử mở cửa ra xem Hãy thông thả đã mình ạ Ông đốc dặn Phải để cửa đóng đến ngày mai mới được mở Mình nhất định không nghe gắt gỏng bắt liên phải làm theo ý muốn của mình Thì một người khám hộ vừa bước vào can ngăn Và ép Minh phải nằm xuống giường Mình lồng lộn lên như người điên và đòi về nhà ngay Người khám hộ phải dọa chói Minh vào giường Mình mới chịu vâng lời Chàng mỉm cười nói đùa Chói thì cũng khí quá Không mở cửa thì thôi Nhưng cho phép tôi ngồi dậy một tí nhé Ngồi cũng không được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 Tuy qua đôi kính màu xám Phong cảnh không được rực rỡ tốt tươi Nhưng Minh vẫn tưởng tượng Như đương bị giam trong hang tối Vụt được bước ra ngoài ánh sáng mặt trời Tới một chiếc ghế dài Minh ngồi nghỉ chân Lâu ngày không đi Nên chàng thấy hai đầu gối mỏi rời như muốn khụy Sau cùng Không chống nổi sự cám dỗ, Tuy vẫn nhớ lời hăm dọa của người khán hộ Chàng đưa tay lên mắt Bỏ kính ra Chàng có cảm giác Như ở trong phòng chiếu bóng đến giờ tạm nghỉ, đèn điện bật hết lên. Mắt mình chưa quen với ánh sáng ban ngày, chớp luôn rồi nhắm nghiền lại. Năm phút sau, mình đã thấy đỡ quáng. Và lúc bấy giờ còn sớm mà ngày hôm ấy lại là một ngày dâm trời. Cúi nhìn xuống, mình tưởng chừng như nước hồ mới nhuộm màu xanh. Bóng lờ mờ cái tháp giữa hồ rung rinh như bức mảnh thướt tha trước gió.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 minh cười nói huyên thuyên, tưởng như ai cũng đều mừng cho mình đã khỏi bệnh. Vừa đi, mình vừa đưa mắt ngắm khắp mọi nơi. Ánh sáng như bay múa, như chạy từng luồng ở trước mặt chàng. Mà mỗi vật trông thấy đều khiến chàng lấy làm lạ. Chàng tưởng như lần đầu được ngắm đền Ngọc Sơn và chàng so sánh nó với viên kim cương nạm trong chiếc nhẫn bích ngọc. Sự so sánh ấy lại nhắc chàng nhớ Tây liên.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 Tuy mái tranh, tuy hàng dậu có sơ sát hơn xưa mà chàng cũng chẳng lưu ý tới. Chàng chỉ ngắm thấy toàn bộ những sự mới mẻ, những trẻ cau mới nở mơn mờn, mềm mại, lấp lánh như đúc bằng vàng, những hoa ngâu lấm tấm che kín cả lá nhỏ lan tăn. Minh trông như học xôi vò đặt trên cái mâm bồng sơn xanh. Một cơn gió thoảng qua, bây giờ Minh mới ngửi thấy mùi thơm của hoa mộc.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 Tôi trông anh vẫn thế anh ạ Văn cười Chẳng vẫn thế thì sao Chỉ mình nhà tôi là Mình thấy Liên có vẻ mặt buồn sầu Ngừng ngay lại Không dám nói dứt câu Nhưng gượng cười nàng hỏi Em già đi nhiều có phải không Minh Minh nói chữa Không em vẫn trẻ Nhưng chỉ gầy hơn trước một tí Văn trách Anh có biết tại sao không Hình như Minh bấy giờ Mới nhớ tới những sự khó nhọc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 minh mừng quính À cô Nhung Phải rồi sao anh biết tên em Tôi đương đọc lại những bức thư của cô thì cô đến Nhung lại cười Đấy anh coi chắc có thần linh báo trước Mình nhớ nhát nhìn ra cổng Nhung cũng đưa mắt nhìn theo rồi bảo Minh Anh như sợi hãi điều gì thì phải Có thế nhà tôi sắp về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 Minh mặt đỏ bừng Phần hồ thẹn về cảnh bần bách của mình Phần cảm động về nhan sắc lộng lẫy của Nhung Chàng tưởng tượng đương sống Ở một thế giới thần tiên Như thường gặp trong các giấc mộng Tiếng cười đùa bỡn cợt Theo câu nói mỉa mai của Nhung Khiến Minh vụt tỉnh Chàng làm mặt tức giận bảo Nhung Nghèo không xấu gì Nhung lại cười Thi vẫn đẹp Với lại đứng trước mặt tôi Cô không được phép nói xấu vợ tôi Nhung chép miệng Anh nào cũng thế, nhưng rồi cũng đâu vào đấy hết Nghĩa là thế nào? Nghĩa là anh nào cũng vợ bên vợ, nhưng rồi rút cục vẫn yêu tình nhân hơn vợ Mình thấy Nhung tự nhận là tình nhân mình thì vừa ngượng nghịu, vừa sung sướng, vừa lo sợ Xưa nay chàng chưa nói chuyện với hạng đàn bà có tính cách hoặc phóng đáng hoặc phong lưu bao giờ Nay đột ngột tiếp kiến một người Từ cử chỉ cho trí ngôn ngữ Rất là dễ dàng, lanh lẹ Không chút giữ gìn, e lệ Chàng bỗng có cái cảm giác mới mẻ, lạ lùng Chàng đương đâm đâm ngẫm nghĩ Tìm lời đáp lại người khách Nửa ra chiều khuê cát Nửa ra chiều giang hồ Để khỏi bị liệt vào hạng quê mùa Cục mịch như liên Thì người ấy đã tiến lại bên chàng Ngồi xuống ghế Rồi kéo chàng cùng ngồi Mình dùng mình Mùi nước hoa thơm nức Đôi mắt sáng ngời và cặp môi tươi thắm của Nhung khiến chàng mơ màng tưởng đến chuyện yêu tinh quyến rũ khách si tình. Thốt nhiên, Minh lùi lại một bước, Nhung lại cất tiếng cười. "Thú quá, anh bẽn lẽn như cô gái 16." Minh chợt nhớ tới Liên, xong chẳng nhớ tới Liên lúc này chỉ có thiệt cho người vợ chất phát hiền lành. Vì so với cái nhan sắc diễm lệ của cô gái sang hồ, cái mặt hốc hác của Liên hiện ra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 Vậy rồi anh dịch ra quốc ngữ cho em xem nhé Tôi nghĩ tới những chuyện ấy là vì tôi không hiểu Sao cô lại yêu tôi được Tôi chỉ là một người học trò nghèo, quê cạch Mà trong các chuyện lưu trai Thì phần nhiều nhân vật đều là học trò nghèo Và hồ tinh xinh đẹp Nhung có vẻ buồn sầu Chống tay vào cầm, ngồi ngẫm nghĩ Bỗng nàng đâm đâm nhìn Minh, hỏi Anh có thể đi chơi với em được không? Không cô ạ Tại sao thế anh?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 vội vàng nàng bước vào vườn, cái áo nhung màu nâu hồng, cái quần trắng thướt tha, cái xanh trắng vất phơ như đùa với mái tóc mây rẽ lệch khiến nàng trở nên một bó hoa hoạt động ở giữa các luống cúc đủ các sắc tươi. hai bàn tay ngà ngọc của nàng chạy thon thót trên các bông hoa. chẳng bao lâu nàng đã lượm được một bó. rồi nàng quay về phía minh đứng nhếch một nụ cười khuôn mặt xinh tươi, nước da hồng hào, cặp môi đỏ thắm, chịu ảnh hưởng của trời xuân, của gió xuân, của bầu không khí mùa xuân, trở nên trăm phần diễm lệ, lộng lẫy như tắm đầy ánh sáng buổi đầu xuân. Mình ngây ngất, choáng váng, tê mê, mơ màng như đang sống trong chuyện thần tiên mộng ảo. Cái giấc mộng buổi tràng mới bị mù vụt trở lại trong tâm trí. Sao anh đứng thưa người ra thế? Mình bẽn lẽn ấp úng Không. Thực ra cái ánh sáng chói lọi đã làm quáng mắt mình và huyến hoặc cả tinh thần chàng. Vừa ra khỏi vòng tối tăm chàng như thốt nhiên bị quăng vào giữa nơi rực rỡ. Mình nghĩ thầm. Khi ta mù, ta thường ôn chép lại những cảnh bình minh tốt đẹp. Xong những cảnh ấy có hường mới biết. Trời ơi, còn có sự gì làm sướng mắt ta bằng được ngắm cái tuổi thanh xuân kia quanh lượn giữa đám hoa xuân?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 nhung cặp mắt lim dim ghé tận tai minh thì thầm đi đi chơi với em một lát đi như người bị thu mất linh hồn minh theo nhung tiến về vườn bách thảo hai người đi được một lúc thì liên tay cắp giò đựng các thức ăn ở chợ trở về trong lòng vui sướng ban nãy liên còn bứt rứt vì nỗi chồng nhạt nhẽo với mình song vì có tính dễ tin và tha thứ nên nàng lại quên ngay mọi sự đã xảy ra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 Đến nỗi nàng quên cả những bức thư tình của các cô độc giả mà mọi khi nàng băn khoăn, lo lắng, chỉ muốn đốt đi, nhưng còn không dám, sợ sau chồng hỏi tới chăng. Về tới cổng, Liên lầm bẩm nói một mình. Mình gió đỏ quá, hôm nay ra chợ mua ngay được một con cá chết béo, mà giá có hai hào. Con cá tươi quá, ta thử hỏi xem anh Văn có ăn được gỏi, ta làm thiết một bữa. Rồi Liên nghĩ tới tài làm gỏi của mình cười trong trẻo cất tiếng gọi. "Minh ơi, anh Minh ơi." Không thấy ai, liền đi thẳng lên nhà, nhớ nhác hỏi. "Mình ở đâu thế, mình?" Vẫn không ai thưa, liền chạy vội ra vườn, ông Hoạt đang cới cây, Liên hỏi. "Nhà tôi đâu ông?" "Tôi không biết, tôi vừa về chẳng thấy ai ở nhà." Lạ nhỉ. liền lo lắng chạy ra cổng, nhìn sang hai phía, một người đàn bà đi qua liên toan hỏi thăm thì người ấy đã vội chào chào chị tôi có lời mừng anh chị nhé thật là phúc đức quá tôi vừa gặp anh ấy đi với một bà nào dáng chừng là bà đốc hạnh vì anh ấy bảo đến nhà ông đốc tờ cho ngài xem lại mắt liên lạnh toát cả người quay vào trong nhà trong một cái ngăn kéo mở toang mấy lá thư từ để tung tóe thốt nhiên liên tưởng tới cô độc giả viết thư rồi ngồi phịch xuống ghế bưng mặt khóc Chị sao vậy? Liên ngừng đầu lên Văn đứng ngay bên cạnh Liên nức nở thuật lại mọi sự phỏng đoán cho bạn nghe Văn cười ngất tìm lời an ủi Chị biết đâu là anh ấy không nói thật Nhưng sao lại đi với một người đàn bà? Chị rõ khéo đa nghi Các ông bác sĩ thì ông nào không có vài cô nữ khán hộ Liên ngơ ngác không hiểu Văn lại nói tiếp Phải, nữ khán hộ là những người Là các cô trông non người ốm Sao lại dùng đàn bà con gái, chung non đàn ông? Chị lẩn thẩn lắm, khán hộ thì phần nhiều là con gái. Liền đã hơi yên tâm, gượng cười đứng dậy nói. Vậy tôi cứ đi làm cơm, rồi chờ nhà tôi về nhé. Vâng, hay hơn nữa là tiện xe đạp kia tôi tới bệnh viện tìm ngay anh cho chị. Vâng, anh giúp cho thế thì còn nói gì nữa? Văn tất tả lên xe, cắm đầu đạp thực mau. Một giờ sau khi chàng trở về Thì Liên đã đang lúi húi Bày các món ăn vào mâm Phần nhiều đàn bà nước ta vẫn vậy Dẫu họ buồn bực về điều gì mặc lòng Nhưng lúc họ săn sóc việc cơm nước Dọn dẹp các công việc trong nhà Thì bao nhiêu nỗi lo lắng Họ quên hết Kỳ cho tới lúc rỗi rãi rảnh việc Họ mới lại ngồi vào một xó Mà than ngầm khóc ngấm Tiếng chuông xe đạp ở ngoài cổng Vụt nhắc Liên nhớ tới mọi sự Vừa xảy ra buổi sáng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 Văn ngần ngại vì chàng cho rằng Ngồi ăn cơm một mình với vợ bạn Rất không tiện Mà bỏ về để Liên ở lại chơi trọi Với sự ngờ vực thì cũng thương hại Nhưng Liên đã lanh lẽ Tươi cười xuống bắt nồi cơm Trong khi Văn còn đứng ngây người Ngắm đám cho hồng và suy nghĩ Liên hỏi Anh nhìn gì thế Chị cho tôi về Anh đi vắng ở lại không tiện Liên như cũng vừa tỉnh ngộ Và nghĩ tới sự bất tiện ấy Vâng, thế anh về vậy Rồi nàng cười gượng nói tiếp Được hôm thiết khách thì ế cơm Ế thì ăn một mình chứ sao Liên buồn rầu Anh tính tôi còn ăn sao được Còn nuốt sao trôi Văn biết Liên đã hiểu cả rồi Nhưng chàng cũng vừa hỏi Sao vậy chị Anh giấu tôi làm gì Không, tôi có giấu chị điều gì đâu Thưa anh Không khi nào mới ở bệnh viện ra buổi sáng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 Nhưng dẫu xảy ra điều gì thì cũng phải chịu, chứ biết sao, phải không anh? Lời nói của Liên rất ôn tồn, nhiễm đầy ý nghĩa nhẫn nại. Văn đã to nói dối một lần nữa, nhưng nhìn vào cặp mắt Liên thấy long lanh ngấn lệ, chàng bỗng nghẹn ngào đứng im. Liên lại nói, Anh tính tôi đoán có đúng không? Tôi cũng chẳng biết có đúng không, nhưng thiết tưởng dẫu điều đó có xảy ra cũng không đáng lo. Vì tôi cho rằng những người mù bắt đầu gặp ánh sáng mặt trời Bao giờ cũng bị hoảng tinh thần ít lâu Rồi chị xem, anh ấy sẽ tỉnh ngộ, sẽ hối hận Sẽ như con chim ngoan ngoãn quay về chuồng cũ Câu thí dụ của Văn khiến Liên bật cười Giữa lúc ấy, Minh về Văn và Liên đưa mắt nhìn nhau, mỉm cười Rồi Văn bước xuống sân hỏi Anh đi đâu về đấy? Minh đương luống cuống tìm câu trả lời Thì Văn lại hỏi luôn Anh đến nhà bệnh viện phải không? Mình đáp xe sẽ phải Thôi ta đi ăn cơm chẳng nguội cả thức ăn Bữa cơm hôm ấy rất là buồn tẻ Ba người đều theo đuổi ý tưởng riêng của mình Nên ít khi nói với nhau Liên thì chắc chắn rằng Chồng đi với tình nhân về Câu trả lời bẽn lẽn Cái sáng điệu lúng túng Cái cặp mắt luôn luôn nhìn vơ vẩn Nhất là cái mùi nước hoa phản phất ở người Minh Cái mùi nước hoa mà Liên người thấy Ở những bức thư của một cô độc giả thôi còn chệt đi đâu được nữa văn thì ngậm ngùi thương hại liên sáu bảy tháng lao khổ như vẽ ra trước mặt chàng, song chàng vẫn tin ở cái thuyết của chàng là minh bị ánh sáng chói lọi huyễn hoặc và cô gái sang hồ kia chẳng qua trong một lúc quá lãng mạn thì vô vập như thế, rồi chẳng bao lâu sẽ tự ý ruồng rẫy minh ra như cô đã ruồng rẫy lần lượt hết người nọ đến người kia, còn ai tin được cái tình chuyên nhất của hạng gái sang hồ?